các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net, làm cho nàng có một chút chán ghét. Tại sao đột nhiên lại muốn thay đổi hình tượng như vậy chứ? An Mi biết nàng đã hơn 3 năm lần đầu tiên nghe thấy nàng muốn uốn tóc. Cảm thấy bây giờ thật là không tốt, hãy giúp ta biến thành một nữ nhân quen chỗ một chút đi. Lý thần Du nhiều năm qua đều là một kiểu tóc như nhau, là một đầu tóc đen dài thẳng tắp, ngẫu nhiên thì chỉ cắt một ít tóc mái, nhưng hôm nay nàng muốn có một chút thay đổi. An Mì ái mụi cười. Nữ nhân quên rỗ ư, muốn cầu dẫn lao công của người có phải không hả? Cái kia, nhưng thật sự không phải là quan trọng lắm. Nàm nhân kia cầu vị đã đùa lớn rồi, nàng không nghĩ sẽ cần phải làm gì nữa. Thoàn tùy chỉ là muốn thay đổi chính mình mặt chút mọt thôi. Lòng của nữ nhân đều là như vậy cả, chỗ dù bề ngoài nàng biểu hiện rất là trấn tĩnh, nhưng nội tâm vẫn có một phần mềm mại cùng với mẫn cảm. Đợi rồi. Càn Ran sẽ làm cho ngươi trở thành phong tiền vạn trùng, không cầu dẫn lão công thì cũng chiều theo nguyện được chứ hả?" A Mi ở trên đầu nàng đùa nghịch, nàng lấy di động ra đi mà nói chuyện. "Là tôi đây." Tiêu Du, Đào Tĩnh Nghiên ở bên điện thoại nói, "Ừ, bây giờ có muốn tâm sự không?" Đào Tĩnh Nghiên là một số ít bạn học còn liên lạc với nàng, bởi vì nàng ở trong lớp học là học sinh nhỏ tuổi nhất, các học sinh khác đều kêu nàng là Tiểu Du. Ngay cả học trường học thì cũng kêu như vậy. Diệp Nhân Phong lại gọi nàng một cái cách thân mật là Tiểu Ngư Nhi. Có thể nha, vừa bạn tôi có đang ở bên ngoài, còn đang ở trên xe taxi. Đào tĩ nhiên ở bên làm đại lý thời gian rất là co giãn. Bạn tuần sau có đi tham gia hôn lễ của Nhân Phong không? Lý Thần Du biết chính mình, có thể tin được người bạn này. Lúc trước nàng cùng Diệp Nhân Phong qua lại, quá trình chia tay thì Đào tĩ nhiên có thể nói là một người hiểu biết nhất. Đương nhiên rồi, cậu cũng nhận được thiệp mời sao? Ừ, mình cũng giả tham dự. Cậu không cần phải miễn cưỡng bản thân, mình có thể giúp cậu đưa bao hồng đi thay mà." Đào Tĩnh Nghiên săn sóc nói. "Mình không có vấn đề gì, mình cũng muốn nhìn thấy hắn. Cậu có biết đối tượng kết hôn quán là ai không?" Lý Tản Du không phải là ken tị, chỉ là hơi tò mò, đó là nữ nhân như thế nào mà có thể làm cho Diệp Nhân Phong tuyên bố kết hôn. Nếu có thể nhìn thấy bộ dáng của bọn họ ân ái hạnh phúc, thì phần ái náy trong lòng kia của nàng có thể là giảm bớt đi rất nhiều. Nghe nói là đồng nghiệp cùng công ty hắn, chúng ta cũng không biết được, hình như là mới quen không bao lâu, nó cóm chừng là ngoài ý muốn mà thành hôn đó. Có phải không? Lý Thần Tu thật là có một chút ngoài ý muốn, Diệp Nhân Phong là người hướng tới sự hoàn mỹ, ngoài ý muốn thành hôn không giống với tác phong quán một chút nào. Bất quá mấy đầu năm muốn kết hôn, chắc chắn là cũng có xúc động, kết hôn coi như là một chuyện tốt đi. Vậy thì đến lúc đó Chúng ta hẹn ở bên ngoài khách sạn cùng nhau đi vào. Không thành vấn đề, mình sẽ đi cùng với cậu. Cảm ơn nha. Nàng căn phải có bạn giúp thì mới có thêm can đảm, năm năm không gặp ai, ai cũng đều đã thay rồi, nàng sợ lúc đó bản thân lại lâm vào tình trạng luống cuống. Cậu có khỏe không? Có muốn đi uống một ly cà phê hay không? Đào Tĩnh Nghiên vẫn còn lo lắng, mặc kệ là như thế nào, tình nhân cũng muốn kết hôn cũng đều làm cho người ta cảm thấy thương cảm. Mình không sao. Cậu có đi làm việc trước đi, lần khác mình sẽ tìm cậu nhé. Rồi rồi, quý trọng người trước mắt, lão công của cậu là một người rất tốt. Mình biết, mình sẽ mà. Ở trong mắt của người bên ngoài, cả cài đường được xem như là đối tượng, thưởng đặng nhất. Bộ dáng hoàn hảo thành tựu lại cao, lại không ăn chơi đẳng điếm. Trừ bỏ ở nhà, hơi lạnh mặc, ở trên giường có điểm hơi quá. Bất kể nàng làm việc gì cũng không hay doanh mái gì cả. Cắt đi gì động? Lý Thần Du tiếp tục để cho nhà thiết kế bày bố, ở trên đầu rất là lộn xộn, may mắn ôn thọ kết quả cũng không tệ lắm. Sóng tóc xoăn sau khi để nhẹ nhàng trên vai, càng người lên trở nên thuộc nữ quyến rũ rất nhiều. Quẻ quang phong tình một chút thì được rồi, không cần câu dẫn nhiều nam nhân nh nh. Ami một lần nữa nói giỡn, đã là mẹ của hai đứa con, tôi đâu có thể câu dẫn ai được nữa chứ. Cô danh đẹp như thế này, chỉ cần ở trên đường liếc mắt đưa tình, thì tôi cam đoan lão công của cô sẽ ăn không biết bao nhiêu là dấm chưa đó. Yên tâm đi, tôi vốn là rất giữ gìn mình mà. Nàng đã sớm nhận bệnh, nàng cả đời này chính là nữ nhân của các hải đường, ngẫu nhiên chỉ là hoài niệm tình cũ một chút, về vấn cái gì là chân ái, tình yêu cuồng nhiệt, đã giống cùng với nàng không có quan hệ gì nữa rồi. Làm tóc xong đã là 4 giờ rỡi chiều, phụ cận có mấy cửa hàng bán quần áo, nàng dùng tốc độ nhanh nhất mua một vài món quần áo, lại đánh điện nói với người hầu mấy câu. Mắt thấy sắc trời đã đen thì nhanh chóng trở về nhà. Buổi tối đã đến giờ cơm, Lý Tần Du một mình về nhà, các con đều đã ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn đang kêu gọi mẹ. Mẹ đã trở về, mau đi ăn cơm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net